Hai nữ tử đang chờ đợi. Hoàng tuyệt cung chủ. Diêm xuyên nhất thời cười nói. Thì vệ xung quanh thức thời nhanh chóng đi ra, Chỉ lưu lại ba người mặt đối mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 11 chương 92 bàn thiên hà gây sóng gió 2. Cờ! Hốt mừng Diêm đế! Đại trăng đã thăng cấp thiên đình Tuyệt cung chủ cười chúc mừng Đa tạ tuyệt cung chủ Diêm xuyên mỉm cười nói Đồng thời nhìn hoàng Nhưng hoàng dường như không muốn để ý tới diêm xuyên Mãi đến tận khi tuyệt cung chủ cũng lộ vẻ tò mọt Hoàng mới cắn cắn môi nói Chúc mừng Hoàng cùng diêm xuyên là bạn cùng chung hoạn nạn Hoàng cương nghĩ vốn chỉ có một lòng báo thù. Nhưng sau khi cùng Diêm Xuyên lần lượt kề vai chiến đấu chẳng biết từ lúc nào nàng đã nảy sinh một tia tình ý. Nhưng đáng tiếc ý trời trêu người. Kể từ khi biết phụ thân là do Diêm tự tại tổ tiên của Diêm Xuyên rết chết hoàng chưa cho Diêm Xuyên thể diện tốt. Lúc này nàng chúc mừng như vậy thực sự quá hiếm thấy. Thần sắc Diêm Xuyên thoáng ngây người. Những năm qua, nàng có khỏe không? Diêm Xuyên nhẹ giọng hỏi. Nghe hắn hỏi như vậy, chẳng biết tại sao Hoàng cảm thấy mũi đột nhiên đau xót. Nàng cố nén sự khiết động trong lòng không nói gì. Tuyệt cung chủ ở bên cạnh lộ vẻ tò mò. Nàng thực sự không hiểu được rốt cuộc Diêm Xuyên và Hoàng có quan hệ thế nào. Hai vị, mời vào trong điện đi. Diêm xuyên mời hai người nói. Tuyệt cung chủ khẽ mỉm cười, đang muốn ngật đầu, Hoàng lại lắc đầu một cái nói. Không cần, chúng ta lập tức đi ngay. Tuyệt cung chủ không hiểu nhìn Hoàng. Quan hệ của các nàng có phải? Diêm xuyên hiếu kỳ nói. Tuyệt cung chủ lắc đầu nói. Hiện tại còn chưa rõ ràng. Lần này chúng ta cùng nhau đi tới tuyệt cung. Nơi đó có một đao đường do phụ thân ta lưu lại. Ta vẫn không có cách nào tiến vào. Không chừng hoàng có thể tiến vào bên trong. Vẫn là phải thử mới biết được. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chúc mừng cũng đã chúc mừng. Trước tiên vẫn nên đi giải bí ẩn giữa ta và nàng đã. Hoàng trầm giọng nói. Tuyệt cung chủ thoáng cười khổ một hồi. Diêm đế cáo từ Diêm xuyên gật đầu một cái. Hai người đạt không trong chớp mắt đã rời đi. Diêm xuyên nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, khe khẽ thở dài. Hoàng bay ở phía trước vẫn cắn môi. Tuyệt cung chủ theo ở phía sau, đầy vẻ tò mò. Sau một tháng. Vèo, một đạo bạch quan từ phía nam bắn đến, song thẳng vào bên ngoài Hàm Dương Thành. Âm, um. một trận gió lớn thổi qua trận pháp Hàm Dương nhanh chóng che kính. Lớn mật, người nào? Vô số thị vệ quát to. Diêm xuyên cũng đi ra khỏi triều thiên điện. Hắn vừa phóng tầm mắt nhìn, lại thấy tuyệt cung chủ toàn thân chật vật. Tuyệt cung chủ? Diêm xuyên kinh ngạc nói. Diêm đế, hoàng bảo ta tới tìm ngươi. Nhanh, nhanh đi cố hoàng. Vẽ mặt tuyệt cung chủ lo lắng nói. Diêm xuyên trừng mắt, vung tay áo lớn một cái kéo tuyệt cung chủ bắn nhanh về phía nam. Diêm xuyên vừa đi, một đám thần tử nhất thời biết có chuyện rất khẩn cấp. Có vài thần tử đang muốn đuổi theo. Không cần đuổi theo. Có hoàng tuyền lộ ở đây. Bạch khởi các ngươi lập tức đi tới khỏi ông chờ đợi thiên đế triệu hoáng đi. Huyện cốt tử lập tức nói. Vân tiên sinh. Diêm xuyên dẫn theo tuyệt cung chủ nhanh chóng bay đi. Xảy ra chuyện gì? Diêm xuyên lo lắng nói. Ban đầu ta và hoàng muốn mở ra đao đường. Nhưng phản tạc bàn thiên hà không biết đã dùng phương pháp gì mở được đao đường. Còn đoạt đi thuyền thừa của phụ thân ta. Khống chế 18 con rối chứa đựng ý chí. Đao pháp của phụ thân ta. Tuyệt cung chủ lập tức nói. Bàn thiên hà. Diêm xuyên hơi suy ngẫm nhất thời nghĩ tới người này. Người này lúc trước bị đại trăng đánh bại. Nhưng Diêm Xuyên nhìn ra được, người này có giả tâm không cam lòng đứng dưới kẻ khác. Trước lúc chúng ta trở lại, bàn thiên hà đã trấn áp tất cả thần cung chủ của tuyệt cung. Có hai người bị giết. Sáu người bị bắt giam. Có ba thần cung chủ thần phục bàn thiên hà. Ta và Hoàng mới vừa trở lại, đột nhiên không kịp phòng bị, đã gặp phải mai phục của bàn thiên hà. Sắc mặt tùy cung chủ khó coi nói. Mai Phụt 18 con rối Diêm suy ngưng trọng nói. Đúng, 18 con rối đều có ý chí của phụ thân ta năm đó thực lực cực kỳ cường đại. Mỗi con rối đều có uy lực của một tổ tiên thập nhất trọng thiên đỉnh phong. Cùng đánh với mấy con rối đó thực sự rất kính kẻ ta căn bản không làm gì được. Nếu không phải hoàng cấu ta ta bây giờ Tuyệt cung chủ khổ sở nói Vậy hoàng thì sao Bây giờ nàng thế nào Diêm xuyên trầm giọng nói Ta không biết Nàng cấu ta ra liền bảo ta đến tìm ngươi Lúc đó nàng bị áp chế nhưng vẫn có thể chống cự Tuyệt cung chủ nói Sắc mặt Diêm xuyên trầm xuống Đi mau. Diêm xuyên lo lắng nói. được Vị trí tuyệt cung tại cương vực tuyệt cung. Trong lúc nhất thời, đất trời tại cương vực tuyệt cung tối tâm. Vô số đao quang đang bắn khắp thiên địa. Từng đao cương cực lớn, hung mảnh chém xuống mặt đất. Từng đao quan bay vút lên trời. Trong nháy mắt mỗi vì sao trên tinh không đều bị chém nát. Âm, um, âm, um, âm um. Trong những tiếng va chạm cực lớn kèm theo vô số đau khí bắn về bốn phía Lúc này, 18 con rối đau ma đang đuổi giết một nữ tử Hoàng Hoàng đang vô cùng chật vật Trên y phục của nàng thậm chí có một vài chỗ bị chém rát Nhưng đau pháp của Hoàng lại càng ngày càng mạnh Vừa bắt đầu Hoàng bị 18 con rối đam má áp chế mạnh mẽ. Nhưng cho tới bây giờ, nàng đã có thể miễn cưỡng chống đỡ. Kèn, kèn, kèn đốt, hoàng càng trở nên điên cuồng. Dường như nhờ cuộc chiến đấu này, đao pháp của hoàng càng không ngừng tăng cao. Tại nơi xa xôi, chủ điện tuyệt cung. Bàn thiên hà dẫn theo một đám thuộc hạ sắc mặt khó coi nhìn về phía xa. Đã hơn nửa tháng rồi Chẳng lẽ nàng không biết mệt sao Sắc mặt vàng thiên hà khó coi đến cực điểm nói Bên cạnh hắn là ba thần cung chủ Sắc mặt bọn họ cũng chẳng dễ coi hơn Thanh thần vương không cung chủ nha đầu này quá tà môn Một thần cung chủ lo lắng nói Ta biết Sắc mặt vàng thiên hà khó coi nói Hơn nửa tháng, nàng dường như đã biến thành người khác. Hẳn nàng phải ủi ủi không có cách nào chiến đấu mới phải. Tại sao nàng càng đánh càng hăng? Hơn nữa, hơn nửa tháng trước, nàng còn không ngừng bị tuy sát. Hiện tại, đối mặt với 18 con rối đau ma, nàng lại miễn cưỡng chống đỡ được. Nàng rốt cuộc là ai? Mọi người đều lo lắng. Dù sao, mọi người đã lựa chọn phản bội tuyệt cung. Lúc này, nếu như tuyệt cung chủ dẫn người về có thể trở mình, mình liền vạn kiếp bất phục. Các vị thần cung chủ, các ngươi có muốn đi hỗ trợ hay không? Một đệ tử bàn thiên hà kêu lên. Ba thần cung chủ nghiêm sắc mặt. Hỗ trợ. Đó là chiều chết. Ta dám nói. Với tu vi này của ta, đi tới cũng chỉ địch nổi một đau của nàng. Nữ tử này đã biến thành tai họ. Đúng vậy, đau phong kia quá mạnh. Mọi người tất nhiên không dám xông vào chiến trường. Nơi đó, đau khí tàn phá vừa bãi, đủ khiến mọi người lo lắng. Tại sao lại như vậy được? 18 con rối đáng lẽ có thể giải quyết trong nháy mắt. Sao lại thành như vậy được? Bàn thiên hà sắc mặt khó coi nói. Mọi người lo lắng, bàn thiên hà càng lo lắng hơn. Bởi vì bàn thiên hà vẫn nhìn thấu được thứ mà người khác không chú ý. Đó chính là đao pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Wow! 11 chương 93 dẹp loạn tuyệt cung. Đờ! Ao pháp của nữ tử này có phần giống với đao pháp của 18 con rối đao ma. Đều là truyền thừa của đao ma sao? Nếu thật sự là như thế, vậy nữ tử này có phải là đệ tử đao ma hay không? Nghĩ đến chuyện nàng có thể là đệ tử của đao ma, bàn thiên hà đột nhiên giật mình. Bởi vì bàn thiên hà còn nghĩ đến một khả năng nữa. Nếu đao ma có đệ tử, Liệu có phải đau ma còn sống hay không? Bàn thiên hà chỉ cảm thấy mồ hôi toàn thân trực rơi xuống. Nhưng việc đã đến nước này, bàn thiên hà chỉ có thể kiên trì chờ đợi kết quả. A. Vẽ mặt hoàng đầy dữ tận kêu lên. Đau pháp của 18 con rối đau ma đột nhiên hình thành một đao trận. Chúng từ 18 phương vị, ầm ầm lao về phía hoàng tấn công. Còn có đau trận nữa sao? Ánh mắt bàn thiên hà sáng ngời. Âm! Um, đao trận này hơn hẳn mấy lần lúc trước. Đao trận ầm um, ầm um từ trên trời dán xuống, giống như 18 ngọn núi lớn đè ép về phía hoàng. Hoàng chém ra một đao trùng thiên. Âm! Um, đáng tiếc lực lượng của 18 con rối đao ma thực sự quá cường đại. Trong nháy mắt Hoàng bị ép xuống đại địa. Nàng đạp chân vào đại địa. Trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện vô số vết rạn nứt. Hoàng dùng trường đao đẩy đao trận phía trên. A 18 con rối đao ma dùng sức ép xuống một chút. Đầu gối đùi phải của Hoàng đột nhiên cong xuống một chút nhưng không quỳ xuống. Chỉ một lát đùi phải rung rảy dần dần đứng thẳng. Nhưng cho dù như vậy, Hoàng cũng không ngăn được đao trận. Đại địa dưới chân nàng rạng nước càng ngày càng nhiều. Hoàng càng ngày càng vất vả. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Ba thần cung chủ hưng phấn nói. Bởi vì giờ phút này, ba thần cung chủ đều nhìn ra được Hoàng sắp thất bại. Chỉ cần nàng không chống đỡ được, sẽ lập tức bị đao trận nghiền nát. Mọi người đang chờ mong, chật phía xa đột nhiên có hai đạo quan ảnh bay tới. Vèo! Cái gì? Bàn thiên hà nhất thời biến sắc. Bởi vì người bay từ phía xa tới không phải là người bên ngoài, mà chính là tuyệt cung chủ. Còn có, còn có diêm xuyên nữa. Không thể nào! Tuyệt cung và đại trăng như nước với lửa. Diêm xuyên sao có thể đến đây giúp đỡ. Bàn thiên hà nhất thời cả kinh kêu lên. Trong khoảng thời gian này đại trăng quá hung hãng. Bàn thiên hà đã thu thập tư liệu cẩn thận. Đông Ngoại Châu, hai phe thế lực duy nhất khiến bàn thiên hà kiên kỵ trong đó có Diêm xuyên. Nhưng bây giờ tại sao hắn lại đến tuyệt cung? Hơn nửa hắn còn đi cùng với tuyệt cung chủ. Hoàng! sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi, đang muốn tiến lên. Không nên đi qua đây. Ta có thể làm được. Hoàng nhất thời lớn tiếng nói. Ách! Diêm Xuyên có chút dừng lại, nhìn thân hình Hoàng nhất thời chợt dừng lại. Diêm đếp, nhanh lên. Trước tiên cứu Hoàng đã... Tuyệt cung chủ kêu lên Không, Hoàng có thể làm được Ta tin tưởng nàng Diêm xuyên lắc đầu nói Diêm xuyên còn nhớ Hoàng còn có một thần thông huyết mạc Một khi thần thông kia bạo phát Hình dạng của Hoàng sẽ phát sinh biến đổi lớn Thực lực cũng sẽ tăng vọt Nhưng đến bây giờ Hoàng còn chưa thi triển thần thông kia Rõ ràng không cần lo lắng cho sự an nguy của Hoàng Âm âm âm 18 con rối đau ma điên cuồng áp chế Hoàng Quanh thân Hoàng đột nhiên bay ra một đám đa quan bảy màu. Đa quan vận quanh Hoàng Khí tức của Hoàng dường như đang phát sinh quá trình lột xác vậy Từ trong cơ thể Hoàng đột nhiên phát sinh một tiếng động cực lớn Âm Sau khi tiếng động phát ra, dường như trong nháy mắt trường đao của Hoàng Phân ra thành 18 đạo đao cương. Ẩm ầm bắn về phía 18 con rối đao ma, phá Ẩm. 18 con rối đao ma bị chấn động trong nháy mắt. Đao trận bị nổ nát, chém. Hoàng quát to một tiếng, một đạo đao quan hình tròn giống như một vòng mặt trời trong nháy mắt rọi sáng thiên địa. Thời điểm mọi người cảm thấy chói mắt, Dao Quan đã xẹp qua thân thể 18 con rối da ma. Ầm, um, Dao Quan ầm um, ầm um chặt đứt tất cả con rối da ma. Trong nháy mắt, con rối da ma mất đi linh tính từ giữa không trung rơi xuống đầy đất. "Không, đây không phải là sự thật." Bàn Thiên hạ tuyệt vọng hét lớn. "Một dao" Chỉ một đau đã chặt đứt tất cả 18 con rối đau ma. Đây chính là chỗ dựa để bàn thiên hà chuẩn bị xưng bá đông ngoại châu. Nàng chỉ một đau đã giải quyết hết tất cả. Nhìn Hoàng phiếu xa, trong mắt bàn thiên hà lộ vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Hoàng chém một đau qua. Nàng hiếp sâu một cái nhìn chỗ thi thể, thở ra một hơi thật dài. Phụ thân. Hài Nhi biết đây là thử thách của phụ thân. Phụ hân lưu cho con rối cho Hài Nhi mài rũ đao pháp. 18 con rối đã dạy cho con rất nhiều điều. Con cũng đã học được tất cả. Con đã làm được. Nói xong, Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía diêm xuyên. Tuy rằng lúc này chật vật nhưng tinh khí thần của Hoàng lại giống như lột xác. Ánh mắt nàng càng thêm sắc bén hơn Có thể khẳng định thực lực của hoàng lại được nâng cao Bàn thiên hà Tuyệt cung chủ lạnh lùng nói Cung chủ chúng ta bị ép buộc Đều do bàn thiên hà ép chúng ta Nhất thời đám người phản bội lúc trước đều cả kinh kêu lên Cung chủ tha mạng Bàn thiên hà cũng kêu lên Tha mạng. Ngày ấy ai sẽ tha mạng cho ta? Tất cả đều phải chết. Tuyệt cung chủ lạnh lùng nói. Nói xong trường đao trong tay nàng lại vung lên, lao về phía bọn họ chém giết. À! Bọn họ sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Tuyệt cung chủ nhất thời đuổi theo một hướng. Trường đao nhanh chóng chém về phía bàn thiên hà. Một phiếu khác ánh sáng trong mắt hoàng chợt lón lên. Trường đao trong tay nàng đột nhiên xẹp qua tạo thành một đường vòng cung quỷ dị. Âm. Um. Ngoài trượt tuyệt cung chủ giết chết bàn thiên hạt, những kẻ chạy trốn khác đã bị một đao giết chết trong nháy mắt. Ước chừng ngàn người, một đao chém qua, tất cả thân thủ tách rời, rơi rụng trên mặt đất. Âm. Um tuyệt cung chủ cũng ầm ầm giết chết bàn thiên hà. Khi quay đầu lại tuyệt cung chủ nhìn một tòa cung điện phía xa, ầm, nàng chém một đao mở cung điện kia ra. Nhất thời lộ ra một đám người bị giam bên trong. Cung chủ, những người bị giam vui mừng nói, trong nháy mắt tuyệt cung chủ mở phong ấm cho mọi người. Bàn thiên hà và một đám phản bội đã chết Trước tiên các ngươi hãy những người khác ra Tuyệt cung chủ kêu lên Vâng Mọi người nhanh chóng di chuyển về các phía Tuyệt cung chủ trở lại bên cạnh Hoàng và Diêm Xuyên Hoàng vừa nãy dáng dấp những khôi lỗi kia chính là phụ thân ta Tuyệt cung chủ nhìn về phía Hoàng Cũng là phụ thân ta Hoàng ngưng trọng nói, thần sắc hai người càng lúc càng kỳ quái. Trầm mặt một hồi lâu tuyệt cung chủ nói, hay là chúng ta đi tới đao đường đi. Hoàng gật đầu một cái. Tiếp theo nàng nhìn về phía Diêm Xuyên, dường như muốn bảo Diêm Xuyên trở lại. Nhưng chung quy nàng lại không nói ra được. Dù sao vừa rồi là nàng bảo tuyệt cung chủ mời Diêm Xuyên tới hỗ trợ. Diêm Xuyên chạy từ xa tới đây, giờ nàng lại bảo hắn trở lại sao? Hoàng không nói gì tuyệt cung dường như đã chấp nhận mối quan hệ giữa hai người. Ba người đi về phía đại điện cách đó không xa. Đau đường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. Wow. 11 chương 94 Hoàng và Nhạc Nhi Hờ. Hoàng tuyệt cung chủ, Diêm Xuyên, ba người tiến vào trong. Vừa vào đại điện, sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống. Hoàng và tuyệt cung chủ nhất thời biến sắc. Phụ thân Hai nữ tử gần như đồng thời cả kinh kêu lên. Trong thanh âm có phần vui mừng, bất ngờ có phần kiếp động. Bởi vì lúc này trong đại điện có một nam tử đang đứng. Nam tử này toàn thân mặc áo bào cho khuôn mặt chữ điền. Ba người đứng gần nhau. Một sự kiêu ngạo cơ từ lúc sinh ra đã có, bắn thẳng từ mi tâm của ba người ra. Dung mạo của nam tử này giống hệt với con rối đau ma lúc trước. Đau ma quân Nhấc mộng. Nhạc Nhi, hoàng. Nam tử khẽ mỉm cười Đúng là đau ma đau ma không phải đã chết rồi sao Ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại Phụ thân đúng là người sao Ánh mắt cương nghị của hoàng bỗng nhiên chảy ra nước mắt Lúc này sương mù trên khuôn mặt tuyệt cung chủ đã tan hết Ánh mắt nàng cũng kiếp động Sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng Hai nữ tử tiến lên. Đột nhiên, hai nữ tử nhất thời biến sắc đưa tay chụp vào Đao Ma. Một chụp đã bắt hụt. Đây chỉ là một hình chiếu ảo giác. Phụ thân. Hai nữ tử nhớ mày nhìn về phía Đao Ma. Ta chỉ là một tia tàn niệm lưu lại năm đó cũng không phải là bản thể. Đao Ma lắc đầu nói. Tàn niệm. Hai nữ tử nhất thời cảm thấy cay đắng. Người đứng phía sau này là ai? Là bạn đời của Nhạc Nhi hay là bạn đời của Hoàng? Nam tử bỗng nhiên nhìn về phía Diêm Xuyên đứng cách đó không xa. Tại hạ là Diêm Xuyên. Diêm Xuyên tiến lên một bước nói. Đây là Hoàng. Tuyệt cung chủ nói. Không phải. Hoàng lập tức phủ nhận nói Đào ma nhìn hai nữ tử lộ ra một ti bất ngờ Đào ma khẽ mỉm cười cũng không tiếp tục hỏi 18 con rối lúc trước là ngày để bàn thiên hà kế thừa sao Diêm xuyên bỗng nhiên mở miệng hỏi 18 con rối Hai nữ tử giật mình Không sai, đào pháp của ta đều ở đó Đa Ma nhìn về phía Hoàng. Đúng! Hoàng gật đầu một cái con mắt dần dần đỏ lên. Phụ thân, phụ thân còn ở đó hay không? Ta chỉ là tàn niệm năm đó lưu lại, đã tách ra khỏi bản thể. Bản thể thế nào ta cũng không biết. Ta thế nào, hẳn là con biết hơn ta mới đúng. Tàn niệm của Đa Ma lắc đầu một cái. Phụ thân đã chết Con nhận được tin tức Phụ thân bị kiếm ma Diêm tự tại giết chết Hoàng khóc nói Cái gì Tuyệt cung chủ nhất thời biến sắc Diêm tự tại Tàn niệm đau ma như mày Phụ thân Con mắt hoàng đỏ lên nhìn đau ma Diêm xuyên đứng phía sau Khe khẽ thở dài Cũng không hề ngắt lời Phụ thân có phải hắn hay không? Tuyệt cung chủ cũng lo lắng nói. Tàn niệm của đau ma lắc đầu nói. Ta không biết năm đó bản thể tách ra phần tàn niệm ta. Chuyện sau đó ta cũng không biết. Diêm tự tại. Tuy nhiên dựa vào tính cách của ta, nếu như chết tất nhiên sẽ không chết trong tay hạng người vô danh. Nếu là hắn có lẽ đúng. Sao có thể như vậy được? Phụ thân, sao phụ thân có thể chết được? Mắt tuyệt cung chủ đỏ ứng nói. Tàn niệm đau ma lại khẽ mỉm cười nói. Chết hoặc không chết đều không quan hệ nhiều lắm. Nhạc nhi con không nên đau lòng. Sau này con sẽ rõ. Nhưng phụ thân con không muốn đợi tới sau này. Con không muốn phụ thân chết. Tuyệt cung chủ khóc rồng nói. Hoàng cầm lấy trường đao, cắn môi. Dù sao nàng đã biết từ lâu cũng không quá mức thương tâm. Phụ thân, rốt cuộc con và tuyệt cung chủ có quan hệ thế nào? Tại sao? Tại sao chúng con lại giống nhau như vậy? Chúng con đều là con gái của phụ thân sao? Hoàng cao mày nói. Tuyệt cung chủ cũng lau nước mắt, nhìn về phía Đa Ma. Đa Ma trầm mặt một hồi, nhìn Diêm Xuyên đứng cách đó không xa một chút, dường như không muốn cho Diêm Xuyên biết. Phụ thân, người yên tâm. Diêm Xuyên sẽ không hại chúng con. Con và Tuyệt cung chủ đều đã được Diêm Xuyên cứu mạng. Hoàng trịnh trọng nói. Nhất thời, thần sắc Đa Ma hoài hoãn xuống. Các con, Đam Ma nhìn hai nữ tử, Nhạc Nhi trước hết lấy viên gạch màu xanh này ra đi. Sự tồn tại của ta chính là giải thích nghi hoặc cho các con." Tàn niệm Đam Ma nói. Tuyệt cung chủ Nhạc Nhi vung tay lên, Nhất thời gạch xanh trên mặt đất bị đẩy ra. Phía sau gạch xanh, phía dưới là một hầm ngầm. Đam Ma đi vào hầm ngầm. Hai nữ tử nhìn một chút, sau đó cũng bước vào theo. Diêm xuyên đi ở cuối cùng. Đoàn người về sâu xuống phía dưới. Trên vách hầm ngầm có vô số trận pháp dường như để bảo vệ không để hầm ngầm bị hao tổn. Bên trong hầm ngầm có rất nhiều dạ minh châu, chiếu sáng phía bên trong. Mọi người theo bập thang đi ước chừng 200 trượng cuối cùng đã tới dưới đáy, Đó là một gian phòng trống trải. Trên vách tường xung quanh phòng khắc họa rất nhiều đa pháp. Tại nơi trung tâm nhất có một vỏ trứng cao bằng một người, có màu xanh lam. Vỏ trứng bị vỡ, bên trong rỗng không? Không biết bên trong ấp cái gì. Tuy rằng vỏ trứng màu xanh lam rỗng từ lâu. Nhưng cho dù là lúc này, Diêm xuyên vẫn có thể cảm nhận được một khí tức cực kỳ nồng đậm từ trên vỏ trứng màu xanh lam phát ra. Phụ thân, đây là chỗ nào? Nhạc nhi hiếu kỳ nói. Đây là nơi con sinh ra. Ánh mắt đau ma lón ra một ti tự á nói. Con sinh ra sao? Nhạc nhi kinh ngạc nói. Hoàng cũng lộ vẻ tò mò. Đúng vậy. Con được ấp ở chỗ này. Năm đó phụ thân đã phải chờ rất lâu rất lâu. Đa Ma thở dài nói. Nói đến thời gian rất lâu trong mắt Đa Ma lại bắt đầu hồi tưởng. Võ trứng. Nhạc nhi kinh ngạc nói. Nhạc nhi khó có thể tin được. Nàng đi về phía trước dùng tay chạm nhẹ vào võ trứng. Vù. Phía trên vỏ trứng đột nhiên phát ra từng hào quang màu xanh lam lập lòi. Con! Con có cảm giác thân thiết. Nhạc nhi kinh ngạc nói. Phụ thân, làm sao? Sao con lại được ớt ra từ trong quả trứng vậy? Nhạc nhi nhất thời không thể nào tiếp nhận được chuyện kỳ quái này. Đào ma lắc đầu một cái thở dài. Phụ thân! Vậy mẫu thân con là ai? Nhạc nhi lại hỏi. Mẫu thân con. Trong mắt đa ma lón ra sự yêu thương, tiếp theo lại là sự cay đắng sâu sắc. Phụ thân, phụ thân nói đi. Nhạc nhi lo lắng nói. Mẫu thân con đã chết. Con không nên hỏi tới nữa. Con chỉ cần nhớ kỹ, mẫu thân con là một người vĩ đại. Nàng đã vì thiên địa chúng sinh mà chết. Đa ma khổ sở nói. Vì thiên địa chúng sinh mà chết. Tại sao không thể hỏi? Nhạc nhi không hiểu nói. Tin tưởng phụ thân cuối cùng cũng có một ngày. Chờ khi sự hy sinh của mẫu thân con đáng giá con sẽ biết. Đừng hỏi, được không? Đa ma ông nhu nói. Nhạc nhi cắn cắn môi. Nàng nhìn ra được vẻ thống khổ trong mắt phụ thân. Nàng tỏ ra hiểu chuyện gật đầu. Năm đó ta chỉ là một tiểu bối vô danh có thể được mẫu thân con coi trọng là hạnh phúc lớn nhất của ta. Mẫu thân con sinh ra con, sau đó liền chết đi. Ta vẫn bảo vệ con, vẫn chờ đợi con được ấp ra. Con không làm ta và mẫu thân con thất vọng. Con thừa kế thiên phú của ta và thiên phú mẫu thân con. Người có thiên phú trong thiên hạ này không có bao nhiêu người có thể vượt qua được con. Đào nhớ lại nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow. 11 chương 95 Hoàng Buồn Khổ Tờ Thiên phú của con Nhạc nhi mờ mịch nói. Đúng vậy, thiên phú của con cao, khiến người ta kinh hãi. Thiên phú của con quá mạnh ta lại lo lắng chính là ngươi bị mệnh số theo dõi. Đào ma nói, ta, bị mệnh số theo dõi. Nhạc nhi kinh ngạc nói, mệnh số thao túng thiên hại chúng sinh, nhưng cũng không thể nào để ý tới chuyện không lớn nhỏ. Giống như một hoàng đế có hàng ngàn hàng vạn con dân. Mỗi ngày hắn sẽ quan tâm tới cuộc sống của từng con dân sao Không thể nào Nhưng con không giống vậy Bởi vì mẫu thân con Mệnh số tất nhiên sẽ để ý đối với con nhiều hơn người khác Đào ma nói Con Mẫu thân con Đúng vậy Mệnh cách mỗi người đều có ấn ký mệnh số Con cũng không ngoại lệ Với thiên phú của con Nếu để cho mệnh số chú ý lâu, sợ là mệnh số sẽ xóa bỏ con. Điều này cũng chỉ là trong một ý nghĩ. Đa Ma nói. Nhạc nhi câu mày. Bởi vậy ta mới nghĩ ra một biện pháp. Ta lấy thiên phú của ngươi ra thân thể của con. Đó cũng chính là hoàng. Đa Ma nhìn về phía hoàng. Phụ thân. Hoàng kinh ngạc nhìn về phía đau ma. Ta có một phần không mạng chi hồn do mẫu thân con để lại cho ta. Ấn ký không có mệnh số. Ta nhân lúc con chưa sẵn sàng giúp con luyện hóa một phân thân. Cái phân thân này gần như đã lấy đi tất cả thiên phú của con. Huyết mạch của mẫu thân con. Huyết mạch của ta. Cũng như tất cả kế thường. Từ đây, cái phân thân này không còn chịu sự quan tâm của mệnh số nữa bởi vì bên trong mạng của nàng căn bản không có ấn ký mệnh số. Nàng chính là con, con chính là nàng. Đà Ma hước sâu một cái nói. Chúng ta, Hoàng và Nhạc Nhi nhìn nhau một cái. Chẳng trách mấy chục ngàn năm nay con đột phá lại gian nan như vậy. Nhạc Nhi câu mày nói. Đúng vậy con bình thường mệnh số sẽ không quan tâm đến con Con bình thường con sẽ không gặp nguy hiểm Đào ma gật đầu một cái Nhưng vì sao năm đó phụ thân không nói cho con biết Nhạc nhi không hiểu nói Năm đó tốc độ tu hành của ngươi khiến mệnh số chú ý Tất cả tuyệt cung đều nằm trong phạm vi mệnh số giám sát và điều khiển ta chỉ có thể dẫn theo Hoàng rời khỏi tuyệt cung. Đào Ma nói, Phụ thân con chỉ là một phân thân sao. Hoàng cắn cắn môi nói trong lòng cảm thấy trống trải tới cực điểm. Hoàng, con và nhạc nhi là một thể, con cũng là nữ nhi của ta. Con có tất cả thiên phú của ta và mẫu thân con. Con có thể khiến mệnh số không có cách nào tìm tòi nghiên cứu. Đa Ma Ông Nhu nói Nhưng Hoàng vẫn không có cách nào chấp nhận được Đến bây giờ Nàng lại phát hiện mình chỉ là một phân thân Sự đạo chức này khiến Hoàng rất khó chịu đựng được Diêm xuyên lại cau mày nói Đa ta nhớ không mạng chi hồn không có tình cảm Không tất cả tình cảm chuyển hóa thành lý trí Ngộ tính Nhưng Hoàng không phải như vậy. Hoàng nhìn về phía Đao Ma. Đa Ma bất ngờ nói. Ngươi lại biết việc này sao? Tại hạ đúng dịp đã từng thấy không mạng chi hồn khác. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Dù sao, Diêm Xuyên cũng có một phân thân, phân thân có con ngươi bạc. Trước mắt Hoàng không chỉ không có con ngươi bạc, hơn nữa còn có tình cảm rất nồng hậu. Đa Ma gật đầu Đúng vậy Đúng như lời ngươi nói Dựa theo trạng thái lý tưởng Hoàng hẳn không có tình cảm Nhưng có thể vì thiên phú của mẫu thân nàng quá mức cường đại Khiến phần không mạng chi hồn này xảy ra một ti biến dị Nhưng ta nghĩ phần biến dị này sẽ từ từ được sửa lại Tình cảm của Hoàng sẽ dần dần nhạt đi Tình cảm của Hoàng sẽ từ từ chuyển dời đến trên người Nhạc Nhi. Cái gì? Phụ thân nói tình cảm của con sẽ biến mất cuối cùng chỉ còn lại lý trí và ngộ tính sao? Hoàng bỗng nhiên không thể nào tiếp nhận được sự thực này kinh ngạc nói. Đúng! Con sẽ trở thành người Hoàng Mỹ nhất. Còn nữa con có phát hiện hay không? Theo thời gian trôi đi, các con đối mặt với một vài chuyện đang càng lúc càng lý trí hơn. Đào Ma Ông Nhu nói. Trong mắt Hoàng đỏ ửm, sợ sợ nhìn về phía Đào Ma. Hoàng cũng phát hiện những năm qua thái độ của nàng đối với đệ tử càng lúc càng thi nghiêm. Tình cảm của mình đang mất đi sao? Ôi! Hoàng, bất kể như thế nào, con và Nhạc Nhi cũng là một người. Đà Ma Ông Nhu nói, Nhưng sinh mạng của Hoàng lại chịu sự chỉ huy của tuyệt cung chủ. Nếu như tuyệt cung chủ chết đi, Hoàng cũng sẽ chết. Nhưng nếu như Hoàng chết tuyệt cung chủ lại không chuyện gì. Diêm xuyên trầm giọng nói, Mỗi người đều có được có mất. Nhạc nhi có thể cả đời không có cách nào đột phá nữa. Nhưng Hoàng lại có thể đi tới đỉnh phong. Đào ma than thở Không Hoàng bỗng nhiên khóc lên đầy bi thương Tuyệt cung chủ ở bên cạnh tâm tình cũng không chịu nổi Diêm xuyên tiến lên ôm lấy hoàng đang bi thương Bất kỳ người nào gặp phải chuyện như vậy đều sẽ tuyệt vọng Ban đầu nàng vốn tưởng rằng mình hăng hái nỗ lực có thể báo thù cho phụ thân Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện Mình là giả Mỗi người đều từng cho rằng mình là nhân vật chính của thế giới này. Cho dù tất cả đều không như ý, mình vẫn là độc nhất vô nhị. Huống hồ thành tựu của Hoàng cực kỳ cực lớn. Nhưng vào lúc này nàng lại phát hiện, mình chỉ là một phân thân của người khác. Mình chỉ là một vật phẩm kèm theo. Trong lòng Hoàng trông chênh tới cực điểm, nhất thời khó có thể kiềm chế được mình. Liền khóc nước nở Diêm xuyên ôm hoàng an ủi nàng Phụ thân, điều này có thể hay không? Sắc mặt nhạc nhi cũng rất phức tạp Bóc lấy thiên phú, đó là cách phụ thân bảo vệ mình Nhạc nhi không cảm thấy có điều gì đáng trát Nhưng hoàng trước mắt nàng lại chỉ là một phân thân Có lẽ là cùng một người, nhạc nhi dường như cũng cảm nhận được sự khổ sở trong lòng Hoàng. Đào ma lại lắc đầu nói. Con vẫn nhìn không thấu, Hoàng có suy nghĩ của mình. Tất cả đều độc lập, gần như tách rời khỏi con. Chỉ có điều bỗng nhiên hiện thực có phần chênh lệch quá lớn nên cảm giác khó chấp nhận mà thôi. Nhưng sau này Hoàng sẽ càng ngày càng lý trí ức. Cho nên con không cần lo lắng cho Hoàng Sau một hồi Hoàng dường như cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều Lúc này nàng mới chợt phát hiện Mình đang ở trong lòng của Diêm Xuyên Nàng nhấc thời đỏ mặt Dãy ruộng tách ra khỏi Diêm Xuyên Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Diêm Xuyên Con mắt Hoàng lại đỏ lên Hoàng quay đầu nhìn về phía đa ma Phụ thân Phụ thân nói con sẽ từ từ quên đi tình cảm của mình. Tình cảm đó sẽ chậm rãi chuyển sang cho nhạc nhi sao? Vẽ mặt hoàn thành thật nói. Đao ma khe khe thở dài, gật đầu nói. Tuy rằng không mạng chi hồn của con lúc trước đã xảy ra biến dị, nhưng nhất định sẽ chậm rãi trở về quỷ đạo. Cảm xúc tâm tình của con sẽ từ từ truyền lại cho nhạc nhi. Trong mắt Hoàng lại đỏ lên. nha đầu con còn có nhạc nhi. Đào ma khuyên nhũ. Phụ thân con muốn yên tĩnh một chút. Hoàng lắc đầu nói. Ôi! Đào ma gật đầu một cái. Hoàng lao ra hầm ngầm dưới lòng đất. Diêm xuyên lo lắng đuổi theo ra ngoài. Hoàng ra khỏi đào đường liền bay lên một ngọn núi phía xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 11 chương 96 Quyết tâm của Hoàng. Giờ. Y, e, e xuyên liền muốn đuổi tới. Đừng tới đây. Hoàng nhúc thời kêu lên. Tại cửa đao đường, diêm xuyên nhếu mày trong mắt lón ra một tia lo lắng. Trên đỉnh núi, nàng không ngăn được nước mắt chảy ra. Quên tất cả cảm tình sao Trong lòng Hoàng cảm giác bị đè nén Ta sẽ quên phụ thân Còn nữa Sẽ quên hắn sao Hoàng quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng Diêm xuyên phía xa Nhìn diêm xuyên Hoàng càng lúc càng cảm thấy đau khổ Tính cách của Hoàng tương đối lạnh lùng Không dễ dàng nảy sinh tình cảm Nhưng một khi đã nảy sinh tình cảm Đều sẽ gây lòng tạc dạ. Một khi băng sơn đã bị hòa tan Rốt cuộc không thể nào quay đầu lại Đối với Diêm Xuyên Hoàng đã động tình tại phong ấn giới Nàng vốn định sẽ oanh oanh liệt liệt Vốn định sẽ một tình cảm tuyệt mỹ vô hạn Nhưng bởi vì thân phận của Diêm Xuyên Khiến Hoàng nhất định phải áp chế phần cảm tình này Nhưng càng áp chết Văn sơn hòa tan càng nhiều. Với tính cách của Hoàng không chịu cúi đầu trước bất cứ chuyện gì. Có lẽ không thể ở cùng một chỗ với Diêm Xuyên. Nhưng trong lòng Hoàng luôn giữ lại những hồi ước này. Cũng chính là bảo tàng mình trân quý nhất. Bởi vì nó khiến Hoàng thưởng thức được tư vị của một nữ nhân thưởng thức đắng cay ngọt bùi của con người. Để Hoàng vẫn hiểu, mình còn là một nữ tử, là một người có thể tưởng tượng khả ái đáng trách, đáng thương. Tuy một đời không có duyên ở chung một chỗ, cũng có thể khiến mình có thể lo lắng. Nhưng phụ thân từng nói, Cảm xúc tâm tình của Mơn, Quy, Nơn, Hơn, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ê, Sẽ chậm rãi mất đi. Chậm rãi biến thành người đỉnh phong kia. Nhưng một người đỉnh phong lại vô tình không yêu. Khi đó, mình còn là người sao? Nhìn Diêm Xuyên đứng phía xa đang lo lắng. Hoàng cắn cắn môi trong lòng thầm kêu lên ta không muốn quên ngươi. A Hoàng Bi Thương nhìn trời hét dài, phát tiếc sự tuyệt vọng vô hạn trong lòng. Âm âm âm! Hoàng đau xót gào lên, hư không xung quanh rung rẫy mảnh liệt không ngừng. Sương nói địa chấn. Đệ tử tuyệt cung khắp nơi tụ tập đến, nhất thời kinh hải không thể giải thiết. Trong lúc đó, trong hầm ngầm dưới lòng đất, đa ma và nhạc nhi khe khẽ thở dài. Hai người không nói gì, dường như đang chờ hoàng trở về. Hoàng hét dài suốt một nén nhanh. Sau một nén nhang sau, tâm tình Hoàng đã tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn về phía xa, một mình ngơ ngát nhìn nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, thần sắc Hoàng thoáng thu lại, hồi phục vẻ lãnh diễm của lúc trước. Hoàng đạp không bay trở về cửa đao đường. Diêm xuyên vẫn bảo vệ ở một bên. Cuối cùng cũng có biện pháp. Diêm xuyên tiến lên nắm lấy tay Hoàng an ủi. Giờ phút này, Hoàng lại không giải du, liếc nhìn Diêm xuyên, mặt cho Diêm xuyên lôi kéo. Hai người đi trở về hầm ngầm phía dưới lòng đất đao đường. Lưu lại một đám đệ tử tuyệt cung đứng xung quanh đang nghi ngờ không thôi. Trong hầm ngầm dưới lòng đất, lúc này Hoàng mới buông tay Diêm xuyên ra. Phụ thân Vừa nãy tâm tình con gái bất ổn Hoàng xin lỗi nói. Đào ma khẽ mỉm cười. Sau này sẽ tốt hơn. Sau này sẽ không có chuyện gì. Vâng. Hoàng cắn cắn môi gật đầu một cái. Nhạc nhiệt vỏ trứng này con cất đi. Đây là thứ con sinh ra cũng là vật duy nhất mẫu thân con lưu lại cho ngươi. Đào ma nói. Vâng. Nhạc nhi gật đầu. Đào ma nhìn nhạc nhi, lại nhìn hoàng. Nếu như ta đã chết cũng tốt. Ít nhất ta có thể đi cùng mẫu thân con. Đào ma khẽ mỉm cười nói. Phụ thân. Mắt hai nữ tử lại đỏ lên. Đừng khóc. Hoàng, sau này sự thành tựu của con tất nhiên không thể đo lường. Nhưng con hãy bảo vệ tốt cho nhạc nhi Có vinh cùng vinh Có nhục cùng nhục Đào ma nói Con sẽ làm vậy Hoàng nói Tàn niệm này của ta không chống đỡ được bao lâu Ta cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa Mặc dù là tàn niệm Ta cũng muốn sớm tiến vào luân hồi Đi gặp mẫu thân con Đào ma cười nói Phụ thân Hai nữ tử khóc rồng nói. Cố gắng chiếu cố mình thật tốt. Phụ thân đi. Đa ma thoáng mỉm cười nói, sau đó thân thể đa ma dần dần hóa thành một quan vụ. Quan vụ chậm rãi tan đi. Phụ thân. Hai nữ tử khóc lớn. Tiếp theo, hai nàng đồng thời quỳ xuống, nhìn về phía tàn niệm đa ma biến mất lại. Diêm xuyên đứng ở một bên, chung quy không nói gì. Hai nàng lại bi thương một hồi, lúc này mới đứng dậy. Nhạc nhi thu hồi vỏ trứng, nhìn về phía hoàng. Trên mặt hoàng âm tình bất định. Hoàng, nàng không sao chứ? Nhạc nhi lo lắng nói. Ta không sao. Nhưng phụ thân cũng không thể chết vô ích. Bây giờ ta đã có thực lực. Ta muốn báo thù cho phụ thân. Trong mắt hoàng lón ra một ti băng hàng. Báo thù. Nhạc nhi nhìn về phía hoàng. Đúng, hiện tại nhất định phải đi. Phụ thân nói tình cảm của ta sẽ từ từ chuyển cho nàng. Ta sẽ dần dần quên đi tình cảm, chỉ còn lại lý trí. Ơn của phụ thân như núi ta không muốn quên. Nhưng ta không giữ lại được Nếu không giữ lại được vậy trước khi mất đi ta phải báo mối thù này cho phụ thân Hoàng trịnh trọng nói Ta đi cùng nàng Nhạc nhi lập tức nói rằng Ơn phụ thân đối với Hoàng cao như núi, đối với nhạc nhi cũng vậy Hai nàng nhất thời trở nên kiên định Diêm xuyên đứng bên cạnh nói Hai nàng muốn đi tìm Diêm tự tại sao? Diêm tự tại có thể nổi danh cùng thời với phụ thân các nàng. Thực lực đó tất nhiên không thể nghi ngờ. Các nàng đi tới đó không hẳn có thể báo thù được. Không, tuy là không thể báo thù cũng phải làm tròn nghĩa vụ của một người con. Ta nhất định phải đi. Hoàng Kiên định nói. Nhìn Diêm Xuyên, thần sắc hoàng phức tạp nói Ngươi trở về đi thôi Lần này đa tả ngươi quan tâm Nàng nói tới điều này làm gì? Ta cùng nàng đi gặp Diêm Tự Tại Hỏi rõ ràng chuyện năm đó Diêm Xuyên lắc đầu nói Không Mắt hoàng nhất thời đỏ lên Diêm Tự Tại là tổ tiên của Diêm Xuyên Diêm Xuyên đi tới Sẽ cực kỳ lúng túng Nếu như hắn giúp mình Hoàng không muốn nhìn thấy Diêm xuyên tôn nghiệp tổ Nhưng nếu như hắn giúp Diêm tự tại Không cho dù không giúp Diêm tự tại Mối thù này Mình cũng khó có thể đối mặt Ta biết nàng lo lắng Ta lấy thân thể cương thi Đi với nàng Thân thể cương thi không cùng huyết mặt Với Diêm tự tại Diêm xuyên khe khẽ thở dài nói Nhưng Hoàng còn muốn ngăn cản Không cần nói nữa Đối với Diêm tự tại ta đã sớm muốn đi gặp hắn một lần rồi Diêm xuyên lắc đầu nói Diêm tự tại thiết lập 10 điện tại cõi âm Bắc ngoài châu Thật giống với người nào đó khi ở đại thế giới Diêm xuyên vẫn cảm thấy vô cùng hiếu kìa Được rồi Sau mấy tháng Cõi âm bắt ngoài châu Cương vực sở gian Cương thi diêm xuyên Hoàng tuyệt cung chủ nhạc nhi hạ xuống một đại điện Trên bã va diêm xuyên còn có miêu miêu Chờ một lát người đông xưởng của đại trăng ta sẽ truyền tin tức đến Cương thi diêm xuyên nói Được rồi Hoàng gật đầu một cái Miu Miu ở trên bã va diêm xuyên nhìn Hoàng và nhạt nhi một chút. Hoàng tỷ tỉ, tỉ, năm đó tỷ tỷ từ trong văn đi ra ta vẫn còn ở đây. Miu Miu thấy sang bắt quàng làm họ nói. U, V, K, W, W, M. Hoàng gật đầu một cái. Meo, Hoàng tỷ tỷ không phải tỉ tỉ cũng giống với vũ hề tỉ tỉ Cũng là một con đại phượng hoàng chứ. Miu Miu Hiếu Kỳ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow. 11 chương 97 bên ngoài sở gian điện. Ca. Không phải. Hoàng lắc đầu nói. Vậy tại sao tỷ tỷ lại được gọi là Hoàng? Hoàng không phải là phượng hoàng sao? Miu Miu lộ vẻ mờ mịch. Hoàng giọt mình có chút bất ngờ tiếp theo nhìn về phía nhạc nhi đang đứng bên cạnh. Nhạc nhi dường như cũng đã ý thức được điều gì. Dù sao mình cũng được ấp từ trong một quả tê, rơn, u, vinh, quy, quy, cơn, bảy màu. Điều đó đã nói rõ bản thể của mẫu thân hẳn là một yêu thú giống chim. Phụ thân còn đặt tên Hoàng. Hoàng, có phải hay không? Được rồi Miu Miu đừng nói mò nữa Diêm xuyên ở bên cạnh cười nói Ai nói mò Ta chỉ cảm thấy kỳ quái Chẳng lẽ lại là hoàng đế Miu Miu nhớ cái mũi nhỏ nói Lần này lại sắp đi ra ngoài Đi cùng thì không sao Nhưng phải nhớ kỹ Một khi gặp nguy hiểm Lập tức dùng thần thông không gian quay lại hàm dương Nếu còn giống như lần trước ta sẽ không mang theo ngươi đi ra ngoài nữa Cương thì Diêm Xuyên nói Biết, biết rồi Vẽ mặt miêu miêu dường như không đồng ý Diêm Xuyên thoáng cười khổ Tại một ngôi sao phía trên tinh không nơi mọi người đang đứng Điệp hậu đi theo Nhìn vị trí đại điện phía dưới trên mặt đất nơi nhóm người diêm xuyên đang đứng. Uy, phụ thân bảo ta bảo hộ tỷ tỷ không nên chạy lung tung mới phải. Thật là tại sao lại chạy đến Bắc ngoài châu vậy? Vẽ mặt điệp hậu nhăn nhó. Ồ, không đúng. Ta nhớ ra rồi. Cõi âm bác ngoài châu. Có diêm tự tại. Năm đó Miêu Như Lai đến đây đụng độ với hắn cũng mặt cho mày xám trở lại. Diêm Xuyên, Diêm Tự Tại. Cùng họ, liệu có quan hệ hay không? Bọn họ đến tìm Diêm Tự Tại sao? Trong mắt điệp hậu dần dần sáng lên. Phía dưới, bên trong đại điện, Diêm Xuyên đang nói chuyện với Miêu Miêu, Nhạc Nhi và Hoàng. Hoàng ta có thể hỏi nàng một vấn đề không? Nhạc nhi suy nghĩ một chút nói. Nói đi. Hoàng gật đầu một cái. Tuy rằng hai nàng là một người, nhưng khi hai nàng nói chuyện với nhau vẫn rất xa lạ. Bây giờ tu vi của nàng thế nào? Có thể đối phó với Diêm tự tại sao? Nhạc nhi hiếu kỳ nói. Hoàng là thiên phú bốc ra từ bản thân mình. Tuy rằng nhạc nhi không ngần ngại, nhưng trong lòng luôn có chút chờ mong. Tổ tiên thập trọng thiên. Tuy nhiên sắp đột phá rồi. Hoàng mở miệng nói. Cái gì? Mới thập trọng thiên. Nhạc nhi cả kinh kêu lên. Thập trọng thiên. Ngày ấy con rối của phụ thân đều có thực lực tổ tiên thập nhất trọng thiên Hơn nữa còn là 18 con rối cùng đánh Vậy gần như có uy lực của thập tam trọng thiên Hoàng mới thập trọng thiên Một đao giết chết 18 con rối Có thể như vậy sao Khiêu chiến vượt cấp như vậy cũng quá khoa trương đi Ta có thiên phú khá mạnh Hoàng thẳng nhiên nói. Hoàng nói rất thản nhiên. Dường như đối với thiên phú này, nàng cũng không để ý. Hoặc là nói trong lòng Hoàng tình nguyện để tình cảm không mất hơn. Nhưng nói điều này cho nhạc nhi nghe, lại không biết là tư vị gì. Báo. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng hô lớn. Đi vào. Diêm xuyên kêu lên. Nhất thời. Một tu giải nhanh chóng bước vào đại điện. Cương vực sở gian, thiên hộ đông hán khấu kiến thiên đế. Thiên hộ kia có chút kiếp động nói. Tuy rằng rất nhiều hán vệ bị phái đi khắp nơi trong thiên hạ, nhưng đối với tin tức đại trăng lại biết rất rõ. Đại trăng thăng cấp thiên đình, thiên đế cũng đang chính thức bước vào hàng ngũ đỉnh khắp kiêu hùng trong thiên hạ. Trong sở gian thành thế nào? Diêm xuyên hỏi. Bẩm thiên đế, đã tới. Nửa năm trước, bắt ác lão ma hạ chiến thư với sở gian điện. Hiện tại đã đến thời điểm hẹn ước. Đồng thời bắt ác lão ma cũng đến bên ngoài sở gian thành, chờ đợi ngân chiến với điện chủ sở gian điện. Thiên hộ kia nói. Đến rồi sao? Vâng, thánh vương. Hiện tại hai phe đã ra tay. Thiên hộ kia lại nói. Đây, Diêm Xuyên đi ra khỏi đại điện. Mêu miêu nhảy lên vả va Diêm Xuyên. Hoàng, nhạt nhạt bay lên trời. Thiên hộ ở phía trước nhanh chóng bảo đường. Sở gian điện. Meo tại sao chúng ta đi tới nơi này? Mêu Miêu hiếu kỳ nói. Tung tích của Diêm Tự Tại hiện tại không rõ. Chỉ biết hắn đang ở Bắc Ngoài Châu, cụ thể chỗ nào lại không biết. Nhưng Diêm Tự Tại sáng lập 10 điện phân bố tại 10 cương vực. Muốn tìm được Diêm Tự Tại, chỉ có thể tìm kiếm từ 10 điện này. Vừa vặn, sở gian điện có đại chiến phát sinh. Có lẽ ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy Diêm Tự Tại. Diêm xuyên giải thích. Meo, bác ác lão ma kia không phải là thánh nhân cõi dương sao? Tại sao hắn lại chạy đến địa bàn của Diêm tự tại? Miu Miu cổ quái nói. Rất nhanh sẽ biết thôi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mọi người nhanh chóng bay đi. Dọc trên đường bay có thể thấy vô số thủy vật hoàn hàn. Cương thi, khô lâu, ác nguyện, u hồn, vô số tử linh đi lại khắp nơi. Còn có vô số tử linh còn không có ý thức độc lập, lúc này đang hướng về phía bản chính quỳ lệ. Nơi xa xôi, trên bầu trời mây đen dày đặc che phủ, u ám một mảnh. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một đại điện cao vạn trượng, đứng vững trong âm vụ. Từng lôi quan đang lập lòe xung quanh đại điện. Từ phía xa có thể nhìn thấy một tấm bản lớn phía trên đại điện, viết ba chữ lớn sở gian điện. Xung quanh là có lát đát một vài kiến trúc. Nơi đó được gọi là sở gian thành. Phía trước sở gian điện, vô số hữu vật đang thành kính quỳ lạy Từ phía xa, Diêm Xuyên đã thấy được ước chừng trăm vạn thiên ma bay trên bầu trời vũ. Tại trăm vạn thiên ma ngoại vi... Vô số hữu vật quay về phía thiên ma đang lộ vẻ khiêu khiếp. Trận chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng xung quanh đã có rất nhiều tu giả tụ tập. Chiến thư nửa năm trước, Trung Quy đã thu hút rất nhiều cường giả Bắc ngoài châu tới đây. Nhóm người diêm xuyên hạ xuống một đỉnh núi. Bọn họ liền nhìn thấy. Trên một đỉnh núi phía nam sở gian điện. Bác ác lão ma với vẻ mặt ông trầm nhìn về sở gian điện phía bắc. Lúc này tại cửa sở gian điện có một nam tử áo trắng đang đứng. Đó là thánh nhân cõi ông, văn thần. Nhạc nhi giật mình, nhất thời nhận ra được nam tử kia. Lúc này, sương mù trên khuôn mặt văn thần đã biến mất, lộ ra khuôn mặt túm lãng, đầy ngạo nghễ. Hắn ôm kiếm nhìn bách ác lão ma phía xa. Văn thần, diêm tự tại đâu? Bách ác lão ma kêu to một tiếng. Văn thần cười nhạt. Dựa vào ngươi còn chưa sướng để gặp chủ thượng. Hự ta không sướng sao? Hắn cho rằng hắn là ai vậy? Hắn chỉ là hạng người cướp gà trộm chó mà thôi. Bách ác lão ma tức giận hét lớn. Lớn mật Băng thần trừng mắt một cái Nhất thời Một hàng khí từ sở gian điện lan tỏa khắp nơi Bầu trời có sương tuyết rơi xuống Không phải sao Dưới bác U Hải Trong hải nhãn Phong ấn các thú nhất mô nhất dạng Không phải là các ngươi lấy Còn có thể là ai Bác ác lão ma tức giận nói Bác U Hải Hải nhãn Bên trong phong mười mấy con thú nhất mô nhất dạng Nhưng chỉ bằng hai câu của ngươi liền khẳng định là của các ngươi sao Văn thần khinh thường nói Thừa nhận các ngươi lấy là tốt rồi Thú nhất môn nhất dạng trong hải nhãn kia chính là do chủ thượng ta phong Chủ thượng ta lưu lại có việc cần dùng Giao thú nhất mô nhất dạng ra đây Bắt ác lão ma giận dữ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. Wow. 11 chương 98 chỉ xích thiên nhai. Hờ. Ah ha ah ah ah. Chủ thượng ngươi. Chủ thượng ngươi là ai á? Ngươi bảo hắn tới gặp ta. Văn thần cười nói. Ngươi cũng sướng để gặp chủ thượng ta sao? Văn thần cười Nếu các ngươi không giao thú nhất mô nhất dạng ra, ta sẽ phá hủy sở gian điện của ngươi. Bách ác lão ma lạnh lùng nói, phá, ngươi đến đây. Văn thần khinh thường nói, phía xa, nhóm người diêm xuyên nhếu chân mày lại. Chủ thượng của bách ác lão ma sao? Miu miêu, ngươi có ấn tượng gì không? Diêm xuyên nhìn miêu Miu đang đứng trên bã vai mình hỏi “Meo ta nào có biết không nhớ rõ Miu Miu lắc đầu nói Ánh mắt bách ác lão ma lạnh lẽo Lúc này hắn vô cùng tức giận Hừ, một khi đã như vậy, vậy trước hết ta hủy sở gian điện của ngươi Ta xem tới lúc đó Diêm tự tại rốt cuộc có ra hay không Bách ác lão ma quát lên Trong lúc đang nói chuyện Hắn vung tay lên Ẩm Phía sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện Ba thiên đạo Thiên đạo vừa ra Một khí tức mãnh liệt xong thẳng đi Bốn phía Trong lúc nhất thời Xung quanh sở gian thành Cùng phong gào thét, Vô số hữu vật nhất thời Bị cuồng phong thổi đi À à Vô số hủy vật quay về phía Bắc ác lão ma gầm thép Cửa thiên ma giới mở Bắt ác lão ma quát to một tiếng Âm Hư không dường như đột nhiên sụp đổ thành một lỗ hổng cực lớn Một đầu khác của lỗ hổng cực lớn này có vô số thiên ma nhìn ra phía ngoài Tất cả thiên ma đi ra, hủy sở gian điện cho ta Bắt ác lão ma lạnh lùng nói Trăm vạn thiên ma bên ngoài lúc trước đã xông thẳng về Gương U A Sở Giang Điện Đầu kia của lỗ hổng cực lớn Thiên ma cuồn cuộn không ngừng lao thẳng ra Âm um, Hàng ngàn hàng tỷ thiên ma lao ra Thiên địa lúc trước vốn đã âm u Hiện tại càng lúc càng tối tâm một cách đáng sợ Bắt ác lão ma triệu tập càng ngày càng nhiều thiên ma, xông thẳng về phía sở gian điện. Hàng ngàn hàng vạn quỷ vật trùm thiên. Nhưng đầu kia của lỗ hổng thực sự có quá nhiều thiên ma. Trong chớp mắt, mỗi quỷ vật bị thiên ma nhập thể, không có cách nào nhốt nhút. Hàng ngàn hàng vạn thiên ma xông thẳng về phía băng thần. Băng thần ôm kiếm đứng. Nhìn hàng ngàn hàng tỷ thiên ma từ bốn phương tám hướng vọt tới ánh mắt lạnh lẽo Sở gian điện, sao có thể để các ngươi làm ô uế được Ánh mắt băng thần lạnh như băng nói Âm um, Từ vị trí băng thần trong nháy mắt không khí trở nên cực kỳ lạnh giá Băng thần rút trường kiếm ra khỏi vỏ Một kiếm vừa ra Xung quanh lập tức biến thành trời đất ngập tràn băng tuyết Một kiếm xẹp qua trong nháy mắt Vô số thiên ma bị băng tuyết niêm phong Nhưng chỉ niêm phong được trong nháy mắt Thiên ma lại chui ra Không có tác dụng đâu Thiên ma vô hình Băng hàng của ngươi căng bản không ngăn được chúng Bách ác lão ma lạnh lùng nói Nhưng ta chém ngươi là đủ rồi Băng thần gàng giọng hét lên Sau đó đưa tay chém ra một kiếm nữa Một đạo kiếm quen màu trắng lao thẳng về phía bắt ác lão ma Bắt ác lão ma vung tay lên Lòng bàn tay của hắn chợt xuất hiện một chiếc gương đồng Ẩm um, Kiếm và gương va chạm vào nhau Thân hình bách ác lão ma lùi lại Vô số thiên ma đã đến gần sở gian điện Vô, đột nhiên, vô số thiên ma đều đứng lại tạo thành một vòng. Dường như có một cái lồng rộng 10 trượng trong suốt. Vô số thiên ma bay vào trong đó, liền bất động. Cái gì? Phía xa bát ác lão ma nhất thời biến sắc. Đây là phòng hộ gì vậy? Sao có thể ngăn cản thiên ma? Thiên ma không phải vô hình sao? Vô số tu giả cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không đúng. Những này thiên ma đang bay. Chỉ có điều bay không ra được vòng bảo hộ dày kia. Nhất thời có người cả kinh kêu lên. Mọi người nhìn tới. Đúng vậy. Vô số thiên ma ở bên ngoài sở gian điện bay vào vòng bảo hộ, liền bay tới bay lui bên trong hoặc là bay tại chỗ. Đây là Meo Miu Miu kinh ngạc nói, vòng bảo hộ này không đơn giản. Nhạc nhi kinh ngạc nói, Mèo ta biết, đây là thần thông không gian, chỉ xức thiên nhai. Miu Miu kinh ngạc nói, ồ, Diêm Xuyên nhìn về phía miêu Miu. Dù sao, miêu Miu cũng có thần thông không gian, chỉ xức thiên nhai. Đây là thần thông không gian Ta vẫn có thể miễn cưỡng làm ra được Sở gian điện lại dùng cái này để tạo thành trận pháp sao Hơn nữa không có diêm tự tại thao túng Nó cũng có thể phòng ngự Đây là thần thông dự lưu Không gian thần thông của diêm tự tại mạnh như vậy sao Miu Miu kinh ngạc nói Diêm xuyên thần thông này Chỉ xích thiên nhai vòng bảo hộ mười trượng. Chúng ta nhìn qua chỉ có 10 trượng. Nhưng chỉ cần vừa vào trong đó. Sẽ phát hiện đây không phải là mười trượng. Mà xa vô hạn. Những thiên ma này không hề bị ngăn cản, đang bay bên trong. Chỉ có điều khoảng cách bên trong quá xa. Mặc dù thiên ma không ngừng bay, cũng không bay tới được phần cuối.